cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Hai chị em tôi không nói thêm gì nữa. Thỉnh thoảng tôi lại thấy chị trở mình. Có lẽ chị không ngủ được. Tôi cũng thế, đầu óc tôi rối bời lên bao suy nghĩ. Tôi thương chị lắm, nhưng tôi cũng thấy thương cô tôi. Cho dù quyết định của chị là đúng hay sai thì điều đó cũng là một đòn chí mạng giáng xuống cô tôi. Dẫu vậy, tôi cũng sẽ không trách chị. Chị có quyền lựa chọn hạnh phúc của đời mình. Bao năm qua, chị đã để nhiều cơ hội tuột khỏi tầm tay. Lần này, chị phải nắm lấy và giữ chặt tình yêu của mình. Chị Ngọc nói đúng, chị không thể để tình trạng này tiếp tục kéo dài nữa, chị phải tự chấm dứt. Mọi việc cần được ngã ngũ, nếu không, không phải chỉ có mẹ con chị và cậu giáo bị tổn thương mà cả nhà tôi cũng bị vạ lây. Chưa đầy 10 ngày sau, Cô tôi đã trở về. Cô mang theo một vài món quà xứ lạnh vùng cao, mang theo chút hương vị của một Đà Lạt mà tôi vẫn ước mơ có ngày được đặt chân đến. Cô mua cho mẹ tôi một chiếc khăn quàng cổ, chị Ngọc một chiếc túi thổ cẩm và tôi một chiếc áo len dài tay màu hồng nhạt. Thằng Tâm phụng phịu nói rằng cô chỉ quan tâm đến phụ nữ mà không để ý đến phái mày dâu trong nhà như nó. Cô tôi tiếp tục đưa cho bố tôi và cậu giáo Mỗi người một cái mũ phốt, thằng Tâm càng ra vẻ hồi hộp tợn. Đến khi cô chìa ra cho Tâm bộ đồ chơi câu cá chạy bằng pin, thằng bé mới yên tâm là cô đã không quên phần nó. Nó bá lấy cổ cô tôi, hôn đánh chuột một cái lên má cô rồi chạy vào phòng. Cả nhà bật cười, thì ra thằng Tâm vẫn còn rất thích trò chơi của trẻ con. Khi mẹ tôi hỏi sao cô không ở lại chơi thêm ít bữa nữa thì cô bảo cô nhớ mọi người quá, và lại chẳng đâu bằng được nhà mình. Rồi cô hồ hởi kể cho chúng tôi nghe về những chuyến đi dã ngoại, về cảnh sắc thiên nhiên và khí hậu ở Đà Lạt. Cô cũng kể về gia đình chị Hà và tấm tắc khen chồng chị là người đàn ông hết lòng lo lắng cho gia đình, hiếu thuận với mẹ vợ. Rõ ràng chuyến đi đã để lại trong lòng cô một ấn tượng đẹp đẽ và sâu sắc. Khi vui vẻ, trông cô đẹp và trẻ hẳn ra. Từ ngày ở Đà Lạt về, cô tôi không còn tỏ ra lạnh lùng với chị Ngọc nữa. Sự quan tâm của cô làm chị Ngọc thấy khó xử hơn. Thà là cô cứ giả vờ thờ ơ với chị như lúc trước, chị lại cảm thấy đỡ áy náy hơn. Chuyện đám cưới của chị Ngọc, cả nhà tôi đều biết, trừ thằng Tâm. Nó là đứa thằng ruột ngựa. Không có chuyện gì có thể giữ kín trong lòng một ngày. nhớ nó mà nói với cậu giáo thì hư bột hư đường hết. Sáng nay, chủ nhật, mọi người đều ở nhà, trừ cậu giáo đi trực ở cơ quan. Từ sớm, cô tôi đã dành đi chợ. Cô muốn đãi cả nhà một bữa ăn ngon. Cô vừa đi khỏi, mẹ tôi đã gọi tôi và thằng Tâm đến bảo. Hôm nay nghỉ học, hai đứa ra ngoài đi đâu chơi cho đầu óc thành thơi. Thằng Tâm chố mắt nhìn mẹ tôi. Nó ngạc nhiên cũng phải. Vì thường ngày mẹ cứ bắt nó phải học thêm chứ có đâu bảo đi chơi. Riêng tôi, tôi biết bố mẹ tôi có chuyện cần bàn bạc với chị Ngọc khi cô vắng nhà. Tôi rủ Tâm. Hai chị em mình ra biêu điện văn hóa mượn sách nhé. Có quyển sách toán hôm trước Tâm tìm mà không có đó. Sao chị biết? Thì hôm qua chị nghe nói sách mới về thằng tâm nhìn ra ngoài trời rồi lắc đầu chị đi một mình đi trời lạnh em chỉ thích ở nhà tôi suy nghĩ một chút rồi thuyết phục cậu em bướng bỉnh hay là đến nhà chị hảo nhà chị ấy mới mua máy tính có mấy trò chơi vui lắm thằng tâm ngần ngại nhưng chị ấy có cho mình chơi không sao lại không hôm trước chị ấy có rủ chị đó Thế thì đi. Nói thế nhưng thằng Tâm vẫn nhìn tôi và mẹ tôi với vẻ nghi ngờ. Sao hôm nay chị tốt với em thế? Hay là có chuyện gì? Mẹ tôi mắng át. Cái thằng... Đa nghi còn hơn tào tháo. Chị tốt mà cũng không thích gà. Thằng Tâm cười cười. Mặc thêm chiếc áo khoác rồi cùng tôi ra ngoài. Tôi chở thằng Tâm đến nhà nhỏ hào. Nhưng con bé không có ở nhà. Thằng Tâm ủ rủ ra mặt. Tôi phải chở nó đến hiệu sách mua cho cu cậu một quyển truyện tranh doraemon, Mặt nó mới tươi tỉnh hơn đôi chút. Khi hai chị em tôi về nhà, cô tôi và chị Ngọc đang lúi húi nấu ăn sau bếp. Mẹ tôi đang giặt nốt mấy tấm rèm cửa. Bố tôi thì đang ngồi đọc báo trong phòng khách. Tôi đến bên mẹ. Phụ mẹ vắt tấm rèm rồi hỏi nhỏ. Sao rồi hả mẹ? Mẹ tôi tỉnh bơ. Chuyện gì mà sao rồi? Thì chuyện chị Ngọc đó. Mẹ tôi gạt phăng. Trẻ con biết gì mà hỏi. Tôi kêu lên. Á, à, à, mẹ. Cô tôi trong bếp nói vọng ra. Hai mẹ con có chuyện gì mà vui thế? Mẹ tôi liếc nhìn tôi rồi nói to. Không có chuyện gì đâu, chị à. Buổi tối, cậu giáo không về, cậu đã báo từ hôm trước. Cả nhà không xem tivi như thường lệ mà ngồi quây quần quanh bếp lửa, vừa ăn bắp rang, vừa nói chuyện. Cô tôi vui vẻ nhắc đến cháu gái của cô lành rồi chắt lưỡi. Giá tôi có đứa cháu như vậy thì hay biết mấy, vừa khó khỉnh lại vừa lễ phép. Tôi xà vào lòng cô trong khi bố mẹ tôi liếc mắt nhìn nhau. Thế cháu và thằng Tâm không phải là cháu cô à? Cô dí ngón tay vào chán tôi. Mắng yêu. Bố cô, lớn tông ngồng rồi mà còn nhõng nhẽo. Tôi giả vờ xị mặt. Cháu còn bé mà cô, có lớn đâu? Cô cười. Thì cháu tôi bé lắm. Được chưa? Thằng Tâm hét cái mũi lên như muốn nói từ nay đừng có lên giọng kẻ cả với em nữa nhé. Còn mẹ tôi thì nhìn tôi với vẻ không hài lòng, cứ như tôi vừa phạm một sai lầm gì đó. Bố tôi nhìn cô, ngập ngừng muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Cô tôi quay sang nói chuyện thời tiết. Tôi để ý thấy bố mẹ tôi chẳng mặn mà lắm với đề tài này, nhưng hình như cô tôi không nhận ra điều đó, cô vẫn đang so sánh kế lạnh của Đà Lạt với kế lạnh của xứ mình. Bỗng bố tôi cắt ngang. "Chị vậy mà thua chị Lành kia." Cô tôi cười, không nói gì. Bố tôi chậm rãi nói tiếp. Con Ngọc mà lấy chồng sớm. Bây giờ chị đã có mấy đứa cháu bé rồi chứ chẳng chơi. Bây giờ tôi đã hiểu cái nhìn của mẹ tôi. Thằng Tâm nháy mắt ra hiệu cho tôi. Hình như cu cậu cũng biết bố tôi đang lái câu chuyện theo hướng nào. Cô tôi chặt lưỡi. Cái số chị nó vậy thì cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao. Sao lại đành chịu? Cô tôi nhìn bố tôi chăm chăm. Vậy cậu bảo chị phải làm gì bây giờ? Bố tôi hít một hơi thật sâu. Gả chồng cho con Ngọc. Cả nhà cùng cười vì câu nói của bố tôi. Thế bây giờ chị phải giao là con gái tôi cần chồng à? Chị đâu cần phải làm vậy. Các chàng trai đang xếp hàng chờ chị Duyệt. chỉ sợ chị không bằng lòng mà thôi. Thôi, cậu đừng đùa nữa. Em nói thật chứ có đùa đâu. Cô tôi bắt đầu cảnh giác. Thế nghĩa là sao? Bố tôi nhìn cô tôi dò xét rồi nói bằng giọng rẻ rặt. Hôm trước mẹ cậu sang có điện thoại cho em hỏi bà ấy có thể đến gặp chị để bàn chuyện cưới xin của Ngọc không? Cô tôi thủng thình. Rồi cậu trả lời sao? Hôm đó chị đang ở Đà Lạt nên em hẹn để chị về rồi tính. Giọng cô tôi đanh lại. Tính gì nữa? Hôm trước, tôi đã nói với bà ta hoán lại một thời gian mà. Gấp gì? Nhưng người ta cũng mong sớm có cháu mà. Cô tôi kiên quyết. Người ta mong. Tôi không mong à? Tôi đã quyết định rồi. Không bàn cãi gì nữa. Thế cậu Sang có điểm gì mà chị không ưng? Em thấy nó cũng lễ phép, cũng vui vẻ, lại thương con Ngọc hết lòng nữa. Cô tôi thở dài. Tôi có nói không ưng thằng Sang đâu. Cậu không hiểu chị rồi. Có điều, cũng phải thư thư. Cậu giáo đang ở trong nhà mình. Mấy người không có chút thương hại nào sao? Còn nữa, không thấy cậu ta nhìn thằng Sang chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống à? Lỡ cậu ta cùng đường làm liều thì sao? Hại cậu ta. Có khi hại cả thằng Sang. Còn ngọc nữa đó. Bố tôi cao giọng. Thế khi cậu ta đi rồi, chị còn kêu về ở lại là sao? Cô tôi thở dài. Tôi có kêu về đâu, tự cậu ta về. Chẳng lẽ tôi chở mặt, đuổi cậu ta đi à? Hôm ấy, tôi cũng ngạc nhiên lắm. Tự nhiên thằng tâm chen ngang một câu. Rắc dối quá. Bố tôi trừng mắt nhìn, cu cậu im như thóc. Cô tôi nhìn khắp cả nhà một lượt rồi tuyên bố. Chuyện con Ngọc thôi đừng bàn nữa. Nếu thằng Sang thật lòng với con Ngọc thì đừng nói một năm mà hai ba năm nó vẫn chờ. Cô tôi quay sang thằng Tâm. Chuyện này con không được nói lại với cậu giáo nghe không? Không đợi thằng Tâm trả lời. Cô nói với cả nhà. Để tôi lựa lời khuyên cậu giáo. Cho cậu hiểu đã. Bố tôi bất bình. Bao giờ chị mới khuyên được? Chị để em nói chuyện với cậu giáo cho, đàn ông với nhau. Cô tôi lắc đầu. Rồi cô quay sang chị Ngọc đang cúi đầu ngồi gần đó. Mẹ nói thế phải không Ngọc? Chị Ngọc lý nhí câu gì nghe không rõ. Bố tôi cố nói thêm một câu. Chị à, con Ngọc cũng sắp ba mươi rồi. Cô tôi bĩu môi. Ba mươi thì đã sao? Sao lúc nào cậu cũng đưa tuổi tác nó ra mà dọa tôi thế? Mẹ tôi nói giọng nhỏ nhẹ. Chị à, phụ nữ mà 35 tuổi mà sinh con soi là khó lắm chị à? Cô tôi nổi giận. Cả mợ nữa, mợ cũng dọa tôi à. Nhưng nó đã 35 đâu. Mà khó sinh thì mổ chứ lo gì. Ba tôi phân bua. Bọn em có phải dọa chị đâu. Vài năm nữa chẳng phải là nó 35 rồi à. Mà sinh mổ thì nói làm gì. Cháu chị chẳng phải kém thông minh hơn đứa khác à? Với lại, lấy chồng có phải sinh ngay được đâu. Như vợ em, ba năm mới có con châu. Em nói chẳng qua là em thương cháu. Thế chỉ có cậu mợ là thương nó. Còn tôi thì không thương à? Ghét bỏ à? Em còn nói thế đâu. Chị cũng thật là... Cô tôi bực tức. Tôi thì làm sao? Này, tôi nói cho mọi người biết. Tôi mà còn ở trong cái nhà này thì đừng ai hòng qua mặt tôi nhé. Rồi cô nhìn từng người soi mói. Hay là mấy người lợi dụng khi tôi vắng nhà đã làm điều gì khuất tất rồi phải không? Hèn gì mà cứ hỏi sao chị ra sớm thế? Muốn tôi ở lại trong đó để muốn làm gì thì làm chứ gì? Bố tôi lắc đầu. Kìa! Chị! Cô tôi hậm hực bỏ đi. Bố tôi thở dài. Còn mẹ tôi thì cúi mặt không nói một lời nào. Tôi nhìn sang chị Ngọc, tưởng rằng chị sẽ khóc. Nhưng không. Vẻ mặt chị bình tĩnh đến lạ. Chắc là chị đã quyết tâm thực hiện kế hoạch bên nhà anh Sang đề ra. Chỉ còn vài ngày nữa là đám cưới của chị Ngọc sẽ được tổ chức. Tất cả mọi việc đã được nhà anh Sang chuẩn bị chu đáo. Chị Ngọc chẳng có điều gì phải bận tâm ngoài chuyện đến hôn trường đúng hẹn. Chị Ngọc buồn lắm nhưng không dám để lộ ra mặt vì sợ cô tôi biết. Bề ngoài chị vẫn nói nói cười cười như không có chuyện gì, nhưng khi còn một mình trong phòng thì nét mặt chị ủ ê trông thật đáng thương. Thấy cô tôi cũng có lý khi đề nghị hoãn đám cưới một thời gian. Mẹ tôi đã lựa lời khuyên chị Ngọc nhưng chị không nghe. Chị cho rằng cô tôi chỉ muốn cản trở cuộc hôn nhân của chị mà thôi. Hoặc giả cô không có ý đó thì bao giờ cô mới khuyên được cậu giáo? Không khuyên được thì chị phải ở giá à? Xem ra, cô tôi và chị Ngọc Lần này hai người đều bướng bỉnh như nhau. Bố tôi buồn giàu nói với mẹ tôi. Đất chẳng chịu trời thì trời phải chịu đất. Đằng này hai mẹ con không ai chịu ai. Thế có khổ không cơ chứ? Mẹ tôi thở dài. Hay là nói thật với chị hai. Bố tôi xua tay. Nói ra lỡ chị đi phá đám cưới con Ngọc thì càng khổ. Thôi kệ. Đã vậy thì cứ chiều theo con Ngọc đi. Chiều hôm qua, chị Ngọc đã xin phép cô tôi cho chị đi cùng đoàn văn nghệ của trường đi tham gia hội diễn văn nghệ do Sở Giáo dục Tổ chức Nhân Ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đoàn sẽ ở lại Huế suốt 3 ngày hội diễn để giữ sức khỏe cho các thành viên tham gia. Thật trùng hợp và cũng may mắn cho chị Ngọc. Chị chỉ tham gia một tiết mục đơn ca. Tiết mục ấy sẽ thi trong sáng ngày đầu tiên của hội diễn. Còn đám cưới chị thì vào ngày cuối nên chị cũng có một ít thời gian để chuẩn bị cho việc làm cô dâu của mình. Tội nghiệp cô tôi, cô chẳng mảy may nghi ngờ gì cả. Buổi tối trước khi đi, chị Ngọc Nán lại ngồi nói chuyện với mọi người lâu hơn ngày thường, lại ngỏ lời cảm ơn cậu giáo khi cậu giúp chị chỉnh lại phanh xe. Chị đi quanh ngôi nhà, ngó chỗ này, sở chỗ kia như người chuẩn bị đi xa mà vẫn thấy luyến tiếc không nỡ rời trốn cũ. Chị rủ tôi ngủ chung với chị. Hai chị em nói chuyện đến khuya. Chị nghẹn ngào bảo tôi. Khi chị đi rồi, em nhớ phải chăm sóc cô giúp chị đấy nhé. Chị biết mẹ chị sẽ không tha thứ cho chị đâu. Tôi nắm chặt bàn tay chị thay cho câu trả lời. Tôi muốn nói với chị ngày mai chị đừng đi được không? Chị hãy nói mọi chuyện với cô đi chị nhưng cổ họng tôi nghẹn lại. Không thể thốt lên thành tiếng. Chị Ngọc khóc không thành tiếng vì sợ cả nhà nghe thấy, nước mắt chị làm tôi mùi lòng, thấy thương chị hơn và lại ủng hộ quyết định của chị. Chưa được 6 giờ sáng, cô Lan đã đến gọi chị Ngọc. Chị vội vã xách vali đi ngay không kịp ăn sáng. Cô tôi lấy chiếc khăn len chạy theo ra cửa rồi quàng lên vai chị Ngọc với vẻ âu yếm, hỏi chị sao mang nhiều đồ thế và chúc chị thi thành công. Tôi thấy người chị Ngọc run lên vì xúc động nhưng cô tôi lại tưởng chị lạnh. Cô bảo. con lấy thêm cái áo len, áo khoác gì đó mà mặc vào. Ăn mặc phong phanh như thế này lại ốm thì khổ. Chị Ngọc cúi đầu. Không dám nhìn thẳng vào mắt cô tôi. Cứ như sợ không giữ được bí mật đang giấu kín trong lòng. Chị nói nhỏ. Còn mặc thế này được rồi. Rồi chị ngập ngừng nói tiếp. Mẹ ở nhà nhớ uống thuốc bổ cho đều, dạo này con thấy mẹ hay bị mệt. Cô tôi gật đầu, chị Ngọc lại nhắc. Mẹ nhớ nhé. Chị lại nói thêm. Bữa nay mẹ cũng có tuổi rồi, đừng làm việc nhiều nữa. Cô tôi mỉm cười. Con nhỏ này hôm nay sao lạ vậy, đi có ba ngày thôi mà. Có tiếng gọi của cô Lan, chị Ngọc chào cô tôi. Thôi, con đi mẹ nhé. Chị quay sang tôi đang đứng gần đó. Chị đi nhé Châu. Nhớ lời chị dặn nhé. Tôi lẳng lặng gật đầu, đi theo chị ra cổng. Chị nắm tay tôi thật chặt như không muốn rời. Đôi mắt chị nhìn tôi thay cho những lời muốn nói chưa kịp nói ra. Lần này thì chị Ngọc đã quyết tâm thật rồi. Có lẽ quyết tâm của chị là đúng. Nó khởi đầu cho một cuộc sống lứa đôi mà chị vẫn ước mơ. Tuy nhiên, quyết định của chị đã để lại cho người thân bao dây dứt muộn phiền khó có thể giải quyết được. Cô tôi đã ra nhà sau. Tôi nhìn theo tấm lưng hơi còng xuống của cô mà cảm thấy chạnh lòng. Lần đầu tiên, tôi phát hiện cô đã già. Mái tóc cô đã điểm nhiều sợi bạc. Tôi chợt nhớ ra năm nay cô đúng 55 tuổi. Tuổi của người phụ nữ được về hưu. Nhưng cô tôi sao có được ngày nghỉ hưu sớm thế? Cô còn nhiều việc phải làm, nhiều điều phải lo toan. Cô bảo rằng chỉ lúc nào tôi và thằng Tâm Thành Tài, cô mới yên tâm mà nghỉ ngơi. Tôi bỗng thấy thương cô thật nhiều. Cho dù cũng do cô cố chấp, bảo thủ nên ngày nay mới có kết cục như vậy. Nhưng bây giờ, chị Ngọc sắp đạt được điều chị mong muốn. Chỉ có cô là phải nhận thiệt thòi về mình. Cô tôi đã quay lên với tô mì tôm bốc khói trên tay. Thấy tôi đứng thử người ra. Cô dục Châu lại ăn rồi còn đi học. Cô ăn trước đi. Để cháu tự làm cũng được. Cô cười cười. Cô nấu cho cháu đó chứ cô có ăn sáng đâu. Tí trưa chưa cô mới ăn. Cháu ăn đi. Ăn nóng mới ngon. Tôi không từ chối nữa. Vâng. Thế thì cháu xin vậy. Cô đặt tô mì xuống bàn rồi ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn tôi ăn. Tôi cảm nhận được tình cảm cô dành cho tôi. Với tôi đã thế. Với chị Ngọc Hằng còn hơn thế nhiều. Tôi chăm chú nhìn cô. Khuôn mặt cô sáng ngời niềm vui và hạnh phúc. Có lẽ cô nghĩ đến cuộc thi của chị Ngọc với ước muốn chị sẽ được giải cao. Trong một giây không kìm được. Tôi chỉ muốn nói tất cả những gì tôi biết cho cô nghe rồi ra sao thì ra nhưng rồi tôi kịp dừng lại. Nét mặt cô thanh thản quá. Tôi không muốn là người đầu tiên phá vỡ cảm giác an toàn của cô. Hơn nữa, tôi đã hứa với chị Ngọc và bố mẹ tôi là tôi sẽ không tiết lộ điều gì về đám cưới của chị Ngọc cho cô biết trước khi hôn lễ của chị được cử hành. Tôi thở dài. Không biết cô tôi còn giữ được nét mặt thản nhiên, vui vẻ này trong bao lâu nữa. Cô đã nghe tiếng thở dài của tôi. Cô ngạc nhiên hỏi. Cháu làm sao vậy? Tôi giật mình, lúng túng. Có gì đâu cô? Vậy sao thở dài như bà cụ non vậy? Tôi chưa biết nên trả lời thế nào thì cô đã hỏi tiếp. Hồi đêm hai chị em thức khuya lắm thì phải. già, nói chuyện gì mà thì thầm mãi thế. Tôi cười. Chuyện của con gái mà. Cô quan tâm làm gì? Chuyện con gái à? Đúng lúc đó, thằng Tâm xuất hiện. Nó liếc tô mì của tôi rồi nói. Chị Châu sướng thật. Lúc nào cô cũng cưng chị hơn cháu. Cô tôi mỉm cười. Cái thằng này, lúc nào cũng phân bì với chị. Muốn ăn, cô vào làm cho. Thằng Tâm rỗi. Thôi, con không ăn đâu. Sao lại không? Rỗi à? Ngồi đợi cô tí xíu. Cô chưa làm ngay vì sợ để lâu mì trương lên. Ăn dở lắm. Cô tôi lại quay vào trong. Tôi mắng thằng Tâm. Lúc nào cũng ưa làm phiền cô. Thằng Tâm cũng không vừa. Còn chị thì sao? Tôi không thèm gây với thằng em nhiều chuyện của mình nữa. Thằng Tâm tưởng tôi chịu thua nó. Cô cậu ngây ngây kia mặt lên. Trông thật đáng ghét. Tôi không ăn nữa. Bưng tô mì ra nhà sau. Cô tôi nhìn thấy. Cháu ăn uống kiểu gì vậy? Người thì đã gầy rồi. Tôi đành cười trừ. Suốt cả ngày hôm đó, tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ về chuyện của chị Ngọc nên không tập trung làm gì được. Trên lớp, tôi bị cô giáo của trách hai lần vì cái tội lơ đánh trong giờ học. Về nhà, tôi bị mẹ mắng vì làm vỡ cái tách quý khi đang cọ rửa. Không biết hai ngày sắp tới này còn có sự cố nào xảy ra nữa không? Ngày cưới của chị Ngọc tuy trời còn se lạnh nhưng đã hừng nắng. Chẳng bù hai ngày trước, những trận mưa cứ kéo dài lê thê. Có lẽ ông trời cũng cảm thông và thương chị Ngọc, không muốn để cho chị phải chịu nhiều thiệt thòi hơn. Cũng nhờ đó, tôi có thể đến dự đám cưới chị Ngọc mà không cần phải mặc áo mưa. Tôi phải năn nỉ mãi, bố mẹ tôi mới đồng ý cho tôi đi. Tôi còn phải giấu không cho thằng Tâm biết và nói dối với cô tôi là đi dự sinh nhật nhỏ bạn. Bố mẹ tôi thương chị Ngọc và đồng tình với chị nhưng cũng rất quý trọng cô tôi. Cô tôi chỉ có chị Ngọc và gia đình tôi. Chị Ngọc đã như vậy rồi. Nếu bố mẹ tôi còn ra mặt chống đối cô, làm sao cô có thể chịu đựng được? Đám cưới của chị Ngọc và anh sang được tổ chức tại một nhà hàng nhỏ ít nổi tiếng trong thành phố. Khách mời không nhiều lắm. Chủ yếu là họ nhà trai, bạn anh Sang và mấy người bạn thân nhất của chị Ngọc. Nhưng có lẽ nhờ thế mà không khí trở nên ấm cúng gần gũi hơn. Hôn lễ được tiến hành theo kiểu mới. Không có bàn thờ ra tiền cho đôi tân hôn bái lạy nhưng không vì thế mà giảm phần trang trọng. Tuy nhiên, sự vắng mặt của mẹ cô dâu và họ nhà gái đã làm nhiều người không khỏi áy náy cho chị Ngọc. Khi chú rể đeo nhẫn cho cô dâu, Tôi thấy mắt chị Ngọc dưng dưng lệ. Không biết chị khóc vì vui mừng và hạnh phúc hay khóc vì trạnh lòng nghĩ đến người mẹ vắng mặt trong ngày trọng đại nhất của đời chị. Sau khi hôn lễ được cử hành, anh Sang khoác tay chị Ngọc đi một vòng quanh các bàn tiệc để ra mắt và chào mừng quan khách. Trong bộ váy cưới màu trắng giản dị, trông chị Ngọc thật xinh đẹp và duyên dáng. Bên cạnh chị, anh Sang hôm nay cũng diện một bộ vest tông đúng mốt. Mọi người không ngớt lời chúc và khen hai người xứng đôi. Chị Ngọc mỉm cười đáp lễ nhưng đôi mắt chị man mác một nỗi buồn không thể giấu kín. Nhưng có lẽ chẳng ai để ý đến chuyện ấy. Người ta hãy còn mãi nâng ly với nhau. Hoặc nếu có ai nhìn thấy thì họ cũng chỉ cho rằng người con gái nào trước khi lên xe hoa về nhà chồng mà không để rơi vài giọt nước mắt. Chị Ngọc tất nhiên không phải là ngoại lệ nhưng đúng là chị có nhiều lý do để buồn hơn các cô dâu khác. Sự có mặt của tôi có lẽ đã mang cho chị ít nhiều an ủi vì khi đến bàn tôi ngồi, chị nắm chặt tay tôi và sau đó, thỉnh thoảng chị lại liếc nhìn tôi với ánh mắt biết ơn mà thật tâm, tôi chẳng hề muốn nhận. Buổi tiệc kết thúc khá sớm, tôi ở lại thêm một chút với chị Ngọc, tôi thấy mẹ anh sang kín đáo thở ra, cứ như bà vừa chút được gánh nặng trong lòng. Đáng ra! Bố mẹ anh Sang cũng muốn tổ chức cho cậu con trai đầu lòng một đám cưới thật linh đình, thật long trọng. Nhưng sau khi suy tính và phân tích thiệt hơn, họ đành thôi. Càng tổ chức đơn giản, càng ít phô trương thì có thể ngăn ngừa được những sự cố có thể xảy ra trong ngày vui của anh Sang và chị Ngọc. Mẹ anh Sang thì ngại cô tôi, còn anh Sang thì ngại cậu giáo. Nhỡ hai người biết được thì hôn lễ sẽ không được xuân sẻ. Trên đường về, tôi cứ bâng khuâng, nghĩ ngợi mãi về những điều đã xảy ra. Cuối cùng chị Ngọc cũng đã lấy được người chị yêu. Nhà chồng cũng có vẻ quý mến chị. Tôi mừng cho chị. Nhưng một lần nữa, tôi lại hoài nghi về sự đúng đắn trong quyết định của chị Ngọc. Tôi không trách chị. Chị có quyền lựa chọn hạnh phúc của đời chị. Nhưng cách làm của chị có cái gì đó không phải đối với đạo làm con. Giá như chị Ngọc thẳng thắn trao đổi một lần với cô tôi mà cô vẫn phản đối thì là một lẽ, còn đây chị lại âm thầm làm theo ý mình. Nghĩ vậy nhưng rồi tôi lại thấy thương chị Ngọc, cũng phải hơn 10 năm qua, chị đã tuột bao cơ hội khỏi tầm tay. Tuy vậy, không biết có lúc nào đó, chị Ngọc có nghĩ đến hậu quả việc chị làm với mẹ chị không? Hay chị vẫn nghĩ một người phụ nữ cứng cỏi như cô tôi thì sẽ chẳng hề hấn gì trước những biến chuyển của cuộc đời? Tôi vẫn chưa đủ lớn để hiểu hết về cô nhưng một điều chắc chắn rằng, hành động của chị Ngọc sẽ là một đả kích lớn nhất đời cô. Tôi không biết cô có chịu đựng được không nữa. Gần 7 giờ tối, tôi mới về tới nhà. Trần trừ mãi ngoài cổng rồi tôi cũng phải bước vào. Tôi không muốn nói dối cô tôi nhưng cũng không muốn là người đầu tiên báo tin cho cô biết chị Ngọc đã đi lấy chồng. Tôi chuẩn bị trong đầu sẵn vài câu trả lời. Nhưng thật may. Hình như cô tôi đang ở nhà sau. Tôi lẻn vào phòng mình. Định đóng cửa lại thì thấy thằng Tâm đã ngồi ở đấy sẵn từ bao giờ? Nó hỏi. Chị đi có vui không? Tự nhiên tôi giật mình như người ăn vụng bị bắt quả tan. Đi đâu mà vui? Thằng Tâm ngạc nhiên. Thế không phải chị đi dự tiệc sinh nhật của bạn chị à? Tôi thở ra. À, ừ. Thế không có quà gì cho em à? Tôi lắc đầu. Nhìn vẻ mặt thất vọng của thằng Tâm. Tôi thấy ân hận vì mình đã vô tâm. Tôi an ủi nó. Xong là chị về ngay. Có rảnh đâu. Lần khác, chị sẽ mua quà cho. Rồi tôi hỏi thêm. Thế cô có hỏi chị gì không? Không. À, mà lúc nãy cô hỏi sao chị về muộn thế? Thế ở nhà có chuyện gì không? Không, nhưng chiều nay cô cứ kêu nóng ruột rồi nhấp nhang nhấp nhỏm chờ chị Ngọc về. Tôi quay mặt đi. Thế chị Ngọc về chưa? Thằng Tâm không biết tôi đang giả vỡ. Nó lắc đầu. Chị Ngọc chưa về, mà cũng chẳng gọi điện thoại gì cả. Thế à? Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thế là dù sao mọi việc cũng chưa lộ ra. Ít nhất đêm nay gia đình tôi cũng được yên ổn. Nhưng còn ngày mai và những ngày sắp tới, tôi không biết được rồi điều gì sẽ xảy ra. Tối hôm đó, chị Ngọc vẫn không liên lạc về nhà. Cô tôi sốt ruột bảo bố tôi gọi điện thoại cho thầy hiệu trưởng trường chị Ngọc. Đằng kia trả lời thầy không có mặt ở nhà. Bố tôi chưa kịp nói gì thì cô tôi lại điện thoại đến nhà cô Lan. Lần này cô không cần nhờ đến bố tôi. Bố mẹ tôi và tôi nín thở theo dõi cuộc nói chuyện của hai người. Không biết cô Lan nói gì mà sau khi nghe xong, cô gác máy lầm bẩm con với cái, có ở lại cũng nhắn về nhà một tiếng cho mọi người khỏi lo chứ. Bố tôi hỏi. Cô Lan nói sao chị? Con Ngọc với mấy người ở lại nhận giải thưởng. Mai mới về. Bố tôi cười gượng. Thôi, không việc gì là được rồi. Chị đã hết lo chưa? Cô tôi đưa mắt nhìn bố tôi bằng một cái nhìn khó hiểu. Hình như linh tính của một người mẹ đang mách bảo cô điều gì đó. Rồi cô đi nằm luôn. Nhưng tôi biết cô không thể ngủ ngay được. Sáng hôm sau, mới 6 giờ sáng, chuông điện thoại đã reo. Cô tôi nhận điện và chẳng khó khăn gì tôi cũng nhận ra người gọi đến là chị Ngọc. Cô hỏi. Ngọc đấy à? Nhận được giải thưởng gì rồi mà hôm qua không gọi điện về. Không biết chị Ngọc trả lời thế nào mà nét mặt cô tôi thay đổi từng giây. Từ đỏ tía đến trắng bệch một cách đáng sợ. Tôi lo lắng chạy đến bên cô. Cô ơi! Cô làm sao vậy? Câu hỏi của tôi làm cô như sực tỉnh. Cô không trả lời tôi mà nói như dít lên vào điện thoại. Từ đây, cô đừng gọi tôi là mẹ nữa. Cô cũng đừng đặt chân về nhà tôi đổ bất hiếu. Tôi không có đứa con như cô. Rồi cô giận dữ cúp máy và ngồi phịch xuống ghế. Vẻ mặt đau đớn và thất vọng. Tôi không dám hỏi cô gì thêm. Cũng không biết nên làm gì. Vừa may. Lúc đó mẹ tôi vừa ở sau bếp lên. Mẹ tôi ngạc nhiên hết nhìn cô tôi lại nhìn tôi. Có chuyện gì vậy chị? Châu, con làm gì cho cô giận phải không? Tôi lắc đầu nhẹ nhẹ. Không phải con. Mẹ tôi đến gần bên cô tôi. Có chuyện gì vậy chị? Cô tôi không trả lời. Chỉ nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt giỏ xét. Mẹ tôi không chịu được cái nhìn ấy. Bà cúi mặt nhìn xuống đất. Điều đó làm cô tôi càng khẳng định nghi ngờ của mình. Cô tôi dần từng tiếng. Mấy người đừng đóng kịch nữa. Mấy người biết hết rồi phải không? Mẹ tôi lờ mở đoán ra sự việc. Bà ấp úng. Chị à, em không biết chị đang nói đến chuyện gì? Cô tôi càng tức giận hơn. Thiệt mỡ không biết tôi đang nói gì à? Nghe cô tôi lớn tiếng. Bố tôi, cậu giáo và thằng Tâm cùng lên nhà trên. Bố tôi đến lại gần cô tôi. Có chuyện gì mà chị giận thế? Mẹ con con châu làm gì không phải với chị à? Mắt cô tôi long lên. Mấy người đừng làm bộ quan tâm đến tôi nữa. Bây giờ tôi mới thật sự hiểu lòng dạ của mấy người. Tôi có ở bạc với mấy người đâu mà mấy người đối xử với tôi như vậy. Chị nói thế có nghĩa là sao? Có đứa nào làm gì cho chị giận? Chị phải nói ra. Mọi người mới biết chứ. Cô tôi nhìn thẳng vào mắt bố tôi. Còn nghĩa với lý gì nữa? Nếu mấy người không thông đồng, không giàn dựng thì con Ngọc đâu có qua mặt tôi như vậy được. Bố mẹ tôi đều đã hiểu ra. Ai ngờ cô lại biết sớm vậy. Tuy nhiên, bố tôi làm như không biết gì. Con Ngọc nó làm sao? Không phải tối qua nó nhận giải thưởng rồi sáng nay về à? Cô tôi có vẻ hơi trùng lạc. Thế cậu không biết thật à? Bố tôi lắc đầu. Biết gì? Em có biết gì đâu? Cô tôi nhìn khắp cả nhà. Thế mợ nó. Con châu, thằng Tâm, cũng không biết gì thật à. Cả ba mẹ con tôi đều gật đầu. Láo táu như thằng Tâm mà cũng không dám chen vào một câu. Cô quay nhìn tôi, hỏi lại. Thật cháu cũng không biết không? Thế đêm trước khi đi, chị Ngọc đã nói gì với cháu? Tôi đành nói dối. Kìa, cô, cháu đã nói với cô, hai chị em chỉ nói chuyện tầm phào thôi. Cô quên rồi à? Tự nhiên, cô tôi quay sang ôm lấy bố tôi đang đứng cạnh và khóc quả như một đứa trẻ. Bố tôi để yên cho cô tôi khóc, không hỏi gì. Mẹ tôi quay mặt đi, lau vội những giọt nước mắt không kiềm chế được. Phút chốc, cô tôi trở nên mềm yếu như mọi người phụ nữ khác. Một lát sau, cô nói qua tiếng nấc. Con Ngọc nó bỏ tôi rồi, nó đã tự ý đi lấy chồng rồi. Đám cưới đã tổ chức chiều hôm qua rồi. Câu nói của cô tôi làm cậu giáo giật bắn người. Dì hai, dì vừa nói gì thế. Cô tôi buông bố tôi ra, không khóc nữa. Cô nhìn cậu giáo, thở dài. Dì hai đành có lỗi với cháu vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm cậu giáo ở đây, cô tôi gọi cậu là cháu. Nhưng giờ đây, cậu giáo đâu có để ý đến điều ấy. Cậu sốt ruột hỏi. "Gì hai? Có phải gì nói Ngọc đã đã?" Cậu giáo bỏ lửng câu nói, dường như cậu không còn đủ sức để nói hết câu. Mặt cậu trắng bệch, đôi mắt cậu nhìn cô tôi vừa đau khổ vừa van lơn. Cô tôi buồn bã. "Phải, con Ngọc đã lấy chồng rồi." Cậu giáo lắp bắp. "Sao rỉ biết" Cô tôi thở dài. Thì gì mới nhận điện thoại của nó nè? Vẻ mặt cậu giáo trông thật thảm hại. Thật hả gì? Không phải Ngọc giả vờ à? Cô tôi gật đầu. Cậu giáo không nói gì thêm. Cậu lào đảo đi về phòng mình. Cô tôi gục đầu xuống bàn. Tôi nhìn cô tôi. Nhìn cậu giáo mà thấy đau xót trong lòng. Chẳng lẽ kết cục lại như thế này ư? Mặc dù cô tôi đã cấm cửa nhưng ba ngày sau ngày cưới, vợ chồng chị Ngọc vẫn đưa nhau về nhà mẹ đúng theo tục lệ. Mẹ tôi tiếp hai người với vẻ e dè, Đôi mắt bà cứ liếc vào nhà trong như sợ cô tôi bắt gặp. Cô tôi đã tuyên bố với cả nhà, nếu ai còn liên hệ với chị Ngọc thì đừng nhìn mặt cô nữa. Nhưng tôi và thằng Tâm không ngại, tôi thì cứ xoắn lấy chị Ngọc hỏi chuyện khiến chị không kịp trả lời. Còn thằng Tâm thì bá cổ anh Sang vòi vĩnh đủ thứ. Mẹ tôi phải mắng. Hai đứa này có ngồi yên cho anh chị uống nước không nào? Nhưng anh Sang lại cười. Không sao đâu mơ à. Cháu cũng thích em Tâm lắm. Lúc đó, cô tôi hãy còn nằm trong phòng. Ba ngày nay, cô không ra khỏi nhà, nghỉ luôn chuyện hàng họ buôn bán. Cô tôi bảo, đi ra ngoài. Người ta hỏi đến chuyện chị Ngọc thì mặt mũi để ở đâu. Chắc nhà trai người ta coi thường cô lắm. Nên tổ chức đám cưới mà không đến nói với cô một lời. Thà rằng họ đề nghị mà cô từ chối là một lẽ. Cô đã hẹn là thư thư rồi mà. Số cô thật khổ. Người cô yêu thì ra đi quá sớm. Có đứa con gái. Nuôi nấng chăm bẵm nó mất 30 năm. Giờ nó bỏ đi là bỏ đi thật luôn. càng nghĩ. Cô càng tức, càng buồn, càng đau khổ. Cô biết vợ chồng chị Ngọc về nhưng không thèm lên tiếng. Đến khi nghe tiếng cười của thằng Tâm, cô mới bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy con gái và chàng rể bất đắc dĩ, mặt cô lập tức tối sầm lại. Anh Sang và chị Ngọc vội đứng lên. Nhưng hai người chưa kịp nói gì thì cô tôi đã nói như tát nước vào mặt họ. Tôi mời anh chị ra khỏi nhà tôi ngay. Nhà tôi không chứa chấp những đứa bất hiếu bất nghĩa. Chị Ngọc nhìn cô với vẻ van lơn. Kìa! Mẹ! Cô tôi càng giận hơn. Chị còn gọi tôi là mẹ nữa ư? Tôi làm gì mà có phước có đứa con như chị. Chị Ngọc rưng rưng nước mắt. Xin mẹ tha lỗi cho chúng con. Cô tôi đầy nghiến. Tha lỗi à? Chị bôi cho chát chấu vào mặt tôi mà bảo tôi tha thứ à? Chị có thấy người ta đang cười vào mặt tôi không? Ra đường, ai cũng hỏi cô Ngọc lấy chồng rồi sao nhà không tổ chức, là họ chửi tôi đấy. Tôi không mẹ con gì với chị. Tôi có đứa con gái, nhưng nó đã chết rồi. Chị Ngọc nắm lấy tay cô tôi. Mẹ ơi! Con xin mẹ đừng nói như vậy. Cô tôi hất tay con gái một cách phũ phàng, Thế tôi phải nói sao đây? Tôi phải cảm ơn chị. Cám ơn anh Sang đã mang chị đi để chị khỏi phải ế trong ngạc. Con xin lỗi mẹ. Mặc dù đã lường trước việc này nhưng anh Sang vẫn thấy bất ngờ. Anh đưa mắt nhìn mẹ tôi cầu cứu. Mẹ tôi ngập ngừng. Chị à, cô tôi không để mẹ tôi nói hết câu. Mợ không nhớ tôi đã nói gì với mợ sao? Mẹ tôi cúi mặt. Dạ, em nhớ. Cô tôi nhìn chằm chằm vào đôi vợ chồng trẻ. Anh chị không hiểu tôi nói gì à? Mời anh chị ra khỏi nhà tôi ngay. Anh Sang vẫn đứng yên. Chúng con xin mẹ tha lỗi cho chúng con. Mọi lỗi là do con. Do con xúi rục Ngọc. Ngọc không có tội gì. Con xin mẹ đừng giận Ngọc. Tội nghiệp cô ấy. Cô tôi bĩu môi khinh bỉ. Anh nói nghe cũng hay đấy nhưng tôi không mẹ con gì với anh. Con xin mẹ, mẹ bảo sao con xin làm theo. Bảo sao làm theo à? Dạ, cô tôi cười khẩy. Trả con gái tôi lại cho tôi, anh làm được không? Anh Sang hơi hoảng hốt. Mẹ ơi, chúng con là vợ chồng mà. Vợ chồng à? Sao mẹ nó còn sống sờ sờ mà không biết? Dạ, con biết lỗi rồi. Chúng con sợ mẹ không đồng ý nên làm liều. Xin mẹ chấp nhận con. Làm liều à? Bây giờ anh chị định đặt tôi trước tình cảnh đã rồi à? Anh chị giỏi lắm. Sao lúc trước không đến nói với tôi? Anh chị nghĩ tôi là người trai đá? Là người không có tim phải không? Hay là anh chị coi thường tôi? Tôi không xứng làm xui ra với nhà mấy người. Thưa mẹ, chúng con đâu dám. Cô tôi gần từng tiếng. đầu dám. đầu dám mà chị thì tự ý quyết định. Còn anh thì không thèm nói với tôi nửa lời. Dù tôi có thế nào thì tôi cũng là mẹ con Ngọc mà. Anh chị coi tôi như người đã chết rồi phải không? Anh Sang còn đang bối rối không biết nên trả lời thế nào thì cô tôi đã xua tay. Thôi, tôi không muốn dây dưa với mấy người nữa. Chỉ xin các người hãy để cho tôi yên. Đừng đến đây làm phiền tôi nữa. Tiếp đó, cô quay sang mẹ con chúng tôi. Trong nhà này, nếu còn tôn trọng tôi một chút thì cũng nên cư xử sao cho phải. Nói xong, cô bỏ vào phòng nằm. Mẹ tôi buồn bã thở dài. Thôi, có lẽ hai cháu cứ về nhà đi. Lúc nào mẹ nguôi nguôi, cậu mợ sẽ thuyết phục mẹ nghĩ lại. Chứ bây giờ, mẹ còn giận thế. Có nói gì mẹ cũng không nghe đâu. Chị Ngọc lấy khăn lau nước mắt. Vâng, mọi việc cháu nhờ cậu mợ. Ừ, cháu đi đi. Anh Sang nhìn mẹ tôi. Chúng cháu sẽ lại về. Mợ ạ. Anh Sang chào chúng tôi rồi cùng chị Ngọc ra xe. Nét mặt người nào cũng nặng trĩu ưu tư. Mấy ngày sau đó, cô tôi không nằm nhà nữa. Cũng không đi bán hàng. Lúc đầu, mọi người không biết cô đi đâu. Mẹ tôi bảo chắc cô đi chơi với bạn để giải khuây. Về sau, chúng tôi mới biết cô đi tìm chỗ ở của bố mẹ anh Sang. Nghe nói, khi cô tôi tới gặp mặt mẹ anh Sang, cô làm dữ lắm. Lại chửi mắng thậm tệ nên những lần sau cô đến, chị người làm đều bảo ông bà chủ đi vắng Cô biết họ có ở nhà, chỉ có điều họ không muốn tiếp cô thôi. Cô giận lắm. Dọa sẽ thường xuyên đến đây cho tới khi bố mẹ anh Sang chịu gặp mặt. Những lúc cô đến, chị Ngọc đi dạy, anh Sang đi làm. Anh chị không chứng kiến sự việc xảy ra, chỉ được nghe chị giúp việc kể lại. Điều đó làm chị Ngọc rất khó xử, thấy có lỗi với nhà chồng. Nhưng chị cũng không biết nên làm thế nào để cô tôi nguôi giận. Sau mấy lần đến nhà anh Sang rồi phải về không, cô tôi đã nghĩ lại. Người ta ở phố. Cửa cao rào kín. Không thể đường đột sông vào. Mà nếu có sông vào cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa, mỗi lần đi lại cũng mắc công lắm. Dù gì từ nhà cô vào đó cũng hơn ba chục cây số chứ có phải ít ỏi gì đâu. Ngồi xe thồ thì tốn tiền. Đi xe đạp thì mệt. Cô tôi bắt đầu thay đổi chiến thuật. Cô quyết định không thèm trực tiếp đến gặp họ nữa mà sẽ nhờ máy điện thoại làm liên lạc. Nghĩ là làm. Ngay tối hôm đó cô tôi đã thực hiện ý định của mình. Lúc đó cũng phải 10 giờ rồi. Bố mẹ tôi chắc đã đi ngủ. Thằng Tâm không hiểu vì sao đã đi nằm từ sớm. Mọi khi nó phải trêu chọc tôi rồi mới chịu lên giường. Chỉ có tôi còn thức vì chưa giải được bài toán hóc búa. Tôi đang cắm cúi viết thì nghe tiếng cô tôi. Phòng tôi sát phòng cô tôi nên trong đêm tối nghe rõ mồn một. Lúc đầu, cô tôi nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Alo, chào chị. Có phải đây là điện thoại nhà cháu Sang không ạ? Thấy vậy, tôi đến gần bức tường, dòng tai lên nghe ngóng, không màng đến bài toán đang giải dở dang. Tôi chưa kịp nghĩ tại sao cô tôi lại có được số điện thoại của nhà anh Sang thì đã nghe giọng cô tôi. Vậy phiền chị cho tôi gặp bà Kiều nhé. Bà Kiều chính là mẹ anh Sang. Vậy có lẽ người bắt máy là chị người làm nhà anh. Vài phút sau, tôi nghe cô tôi cao giọng. Bà Kiều đấy à? Tôi là mẹ con Ngọc đây. Không biết đầu dây bên kia, người ta nói gì mà giọng cô tôi mỗi lúc một to hơn. Bà chị nhận ra tôi rồi chứ gì? Bà chị cũng có con, bà chị cũng thương con bà chị. Sao bà chị lại làm chuyện thất đức là rủ dây con gái nhà người ta về làm dâu nhà bà chị thế? Cô tôi càng nói, giọng cô càng giận dữ. Bây giờ, bà chị cướp được con người ta, bà chị vui lòng hả dạ rồi chứ gì? Bà chị sợ tốn mâm chầu chai rượu chứ gì? Đồ giàu mà mất nhân tính. Tôi cảnh cáo cho bà chị biết, dù ra sao thì ra, tôi cũng không để cho bà chị yên mà an hưởng hạnh phúc đâu. Bà chị liệu liệu mà coi chừng. Tôi nói được là làm được. Cái quân cướp ngày. Tiếng cô rít lên đầy vẻ giận dữ. Trong đêm tối, Những âm thanh đó càng trở nên ghê rợn hơn. Nó khiến tôi không chỉ nghĩ đó là tiếng kêu gào của người mẹ mất con mà còn là tiếng rú của loài thú bị dồn ép đến đường cùng. Đầu dây kia, người ta đã cúp máy. Tôi đoán thế vì nghe tiếng rằn mạnh của ống nghe điện thoại xuống máy đồng thời với tiếng lầm bầm của cô tôi. Dập máy hả? Ha? Chưa yên được với bà đâu. Để mà xem. Chúng mày đừng hòng ngủ yên với bà tôi hé cửa thấy bố tôi đã đứng ở cửa phòng cô nhưng không vào tôi dón dén bước lại gần và đẩy cửa vào cô tôi đang ngồi đưa tay chống cằm chốc chốc lại thở dài cô lẩm bẩm cháu vào đây làm gì đi ngủ đi rồi không biết nghĩ thế nào cô lại nhấc máy lên gọi nhưng lần này câu chuyện không kéo dài quá hai câu người ta đã nghe ra giọng cô nên không tiếp điện thoại nữa Cô toàn gọi lần nữa nhưng bố tôi cũng đã vào trong phòng. Bố tôi giữ tay cô tôi rồi nhẹ nhàng bảo cô. Thôi chị ạ, đừng gọi nữa. Người ta không nghe đâu. Cô hậm hực. Không nghe tôi cũng gọi. Tôi không ngủ được. Tôi không cho bọn họ ngủ. Bố tôi rỗ dành cô. Thôi, khuya rồi. Ngày mai hãy gọi. Chị nghe lời em đi mà. Chị gọi to thế. Nhà mình có ai ngủ được đâu. Đừng gọi nữa. Chị nhé. Cô tôi nhìn bố tôi rồi nhìn sang tôi. Cô gật đầu. Thôi được. Chị không gọi nữa. Cậu đi ngủ đi. Chị cũng đi ngủ đi. Ờ. Cây châu cũng vậy. Thức khuya làm gì? Bố tôi kéo tôi đi theo. Tôi trở lại phòng mình nhưng chẳng học tiếp được. Hình ảnh cô tôi cứ lờn vởn trước mắt tôi. Tôi không làm sao mà xua đi được. Tôi nhìn sang chiếc giường đặt ở cuối phòng. Thằng Tâm vẫn ngủ ngon. Chiếc chăn rơi lệch một bên. Nó chẳng hề hay biết. Tôi thở dài. Vừa kéo chăn lại cho em vừa ao ước cũng được vô tư như nó. Trong giây phút, tôi bỗng thấy mình đã biến thành người lớn từ lúc nào không biết. Mặc dù bố tôi đã hết lời khuyên can nhưng sau đó nhiều đêm, cô tôi vẫn tiếp tục gọi điện thoại đến gia đình anh Sang. Tôi không bỏ sót bất kỳ một cuộc nói chuyện nào của cô. Nếu người nhận điện là chị Ngọc thì cô mắng té tát vào mặt. Nếu đó là anh Sang hay bố mẹ anh thì cô nói bằng một giọng mỉa mai cay độc. Có khi cô còn xỉ nhục người ta nữa. Tất nhiên, chẳng ai kiên nhẫn để nghe toàn bộ câu chuyện của cô, kể cả chị Ngọc. Về sau, chỉ cần nghe giọng cô là đối phương gác máy luôn, không kịp để cô chút giận một lời nào. cũng nghe nói Từ đó, nhà anh Sang không nhận cả những cuộc điện thoại sau 10 giờ, là khung giờ cô tôi thường gọi đến. Thỉnh thoảng, chị Ngọc vẫn ghé nhà, khi thì đi với anh Sang, khi thì đi một mình. Nhưng lần nào chị cũng bị cô tôi xua đuổi một cách thậm tệ. Vậy mà chị Ngọc cũng không nản lòng, vẫn tìm cơ hội để làm lành với cô tôi. Chỉ khi nào không có cô tôi, chị mới ngồi chơi lâu hơn. Nhưng từ dạo chị Ngọc có chồng, cô tôi chẳng thiết gì chuyện buôn bán nữa. Cô đã sang lại sạp hàng cho một người bạn hàng quen và cứ ở nhà. Tôi vẫn quý trọng cô tôi lắm nhưng thái độ của cô làm tôi bất bình thay cho chị Ngọc. Nhà chồng chị Ngọc dù có tốt đến mấy, có cảm thông cho chị Ngọc đến mấy mà cô làm như vậy sao họ không khó chịu được. May họ là người hiểu biết nên mới không tiếng chỉ tiếng bất với chị Ngọc. Nhưng không biết đến một lúc nào đó họ có ân hận vì đã cưới chị Ngọc cho anh sang không. Lúc đó, chị Ngọc làm sao mà sống đây? Tôi thật không hiểu cô tôi nghĩ gì khi làm chuyện ấy nữa. Không lẽ cô không còn chút tình cảm nào với đứa con gái duy nhất của mình? Chuông đồng hồ lặng lẽ gõ đều 11 tiếng. Tôi giật mình choàng tỉnh. Thì ra, tôi đã ngủ quên trong lúc làm bài. Tưởng tượng nét mặt nghiêm khắc của thầy Lâm khi có đứa nào chưa làm xong bài tập thầy ra về nhà. Tôi không dám ngủ tiếp. Tôi bỏ chân xuống ghế. Cảm thấy cái lạnh len vào từng thớ thịt. Tôi troàng thêm cái áo len. Định lui nhà sau rửa mặt cho tỉnh táo rồi học tiếp. Khi đi ngang qua phòng chị Ngọc, tôi thấy lạ vì trong phòng vẫn sáng ánh đèn. Tôi đến gần. Xô nhẹ vào cánh cửa đang khép hờ Cô tôi đang đứng trước tủ quần áo mở toang của chị Ngọc. Hôm chị Ngọc đi, vội quá. Hơn nữa sợ cô tôi nghi ngờ nên chị chỉ mang theo những bộ ưng ý nhất. Số còn lại khá nhiều. Áo dài, quần tây, áo sơ mi, váy đầm, đồ bộ. Thôi thì đủ kiểu. Nhưng khi chị về thăm, cô tôi đã giữ chìa khóa phòng chị và không cho phép chị hoặc ai đụng đến bất cứ thứ gì trong đó. Tôi còn đang ngạc nhiên, không biết cô tôi định làm gì thì thấy cô lấy ra một bộ quần áo, ngắm nghía vốt ve rồi ôm chúng vào lòng. Sau đó cất vào rồi lại lấy ra bộ khác, lại vốt ve, lại ngắm nghía Xem ra, đối với cô, những bộ quần áo kia không phải là vật vô tri mà là một phần của con gái cô, là hơi hứa mà chị Ngọc còn lưu lại trong căn phòng này. Cô đứng quay lưng về phía tôi nên tôi không nhìn rõ được khuôn mặt cô nhưng những cử chỉ của đôi bàn tay cũng đủ cho tôi biết cô đang nghĩ gì. Thỉnh thoảng, đôi vai cô lại rung lên nhẹ nhẹ. Tôi chỉ muốn chạy ảo đến bên cô, ôm lấy cô, an ủi cô nhưng tôi lại không làm thế. Tôi vẫn đứng chân chân một chỗ, hồi hộp và xúc động. Hình như có cái gì mách bảo tôi cần về phòng mình trước khi cô tôi phát hiện để khỏi làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Tôi dón dén bước vào phòng mình, quên cả việc đi rửa mặt. May là tôi đi dép lông nên không phát ra tiếng động. Mắt tôi ráo hoảnh, tôi không thấy buồn ngủ nữa nhưng cũng không muốn học bài tiếp. Hình ảnh cô tôi và đống áo quần của chị Ngọc cứ hiện lên trước mắt tôi. Thế mới biết tôi vẫn là một con bé hời hợt, nồng cạn. Dẫu rằng đến nay, tôi vẫn chưa hiểu được hết những hành động của cô tôi nhưng tôi đã phát hiện ra là bên dưới kia vẻ lạnh lùng, khắc nghiệt kia là một tình yêu thương bao la, vô bờ bến với con mình. Chợt tôi nghe có tiếng chân người đi bên ngoài. Tôi nín thở lắng nghe, nhưng không đoán được tiếng chân của ai. Bố tôi, mẹ tôi hay cậu giáo. Tiếng chân dừng lại trước phòng Trị Ngọc một vài giây trước khi bước tiếp vào trong. Sau đó, Có tiếng người thì thầm trò chuyện. Tiếng nói nhỏ quá khiến tôi dù đã rất cố gắng cũng không nghe được. Mẹ tôi vẫn dạy chúng tôi rằng nghe trộm người khác nói chuyện là một việc làm rất xấu nhưng tôi không sao ngăn được tính tò mò của mình. Một lần nữa, tôi lại đến gần phòng chị Ngọc. Cửa phòng hé mở để lọt những vệt sáng ra ngoài. Tôi không dám vào, chỉ nhìn vào trong qua khe cửa. Cô tôi vẫn ngồi trên giường. Còn cậu giáo thì ngồi ở ghế đầu bên cạnh đó. Cô tôi thở dài. Dì đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi. Giáo à, cháu phải quên con Ngọc đi. Cậu giáo gượng cười. Cháu nghe lời dì mà. Cháu đã quên Ngọc rồi. Dì đừng lo cho cháu. Cô tôi thở dài. Quên, mà sao tối nào cháu cũng đến đây. Đến đây càng nhớ con Ngọc hơn. Tôi ngạc nhiên nói như vậy là hàng đêm cô tôi và cậu giáo vẫn thường đến phòng chị Ngọc. Thế mà lâu nay tôi không hề hay biết. Tôi thấy cậu giáo hơi lúng túng vì câu hỏi của cô tôi. Cháu chỉ muốn ngồi với gì cho gì đỡ buồn. Cô tôi cho mày. Cháu làm vậy khiến gì thấy khó nghĩ và ân hận thêm. Cậu giáo lắc đầu. Có gì mà gì phải ân hận? Chẳng lẽ gì xem cháu là người ngoài à? Tất nhiên là từ lâu dì đã coi cháu là người trong nhà rồi. Nhưng việc con Ngọc đi lấy chồng làm gì ái náy lắm. Chuyện đó có phải lỗi của gì đâu mà ái náy hả gì? Đã đành thế. Chỉ trách cháu vô duyên. Bao nhiêu năm vậy mà em Ngọc vẫn không có cảm tình với cháu. Vẫn yêu người khác. Im lặng một lúc rồi cô tôi lại lên tiếng. Giáo à! Cháu lấy vợ đi! Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của cậu giáo. Vâng, cháu sẽ lấy vợ. Thế thì cưới nhanh đi. Cậu giáo cười. Từ từ chứ cháu đã có ai đâu. Thế còn bé Văn Thư hôm nọ đâu? Cô ấy vừa lấy chồng tháng trước. Cô tôi chép miệng tiếc rẻ. Thế là mất một mối tốt. Mà con bé cũng xinh đáo để. Lại nhanh nhẹn. Tháo vát nữa chứ. Nhưng cháu không yêu cô ta. Cô tôi lại thở dài. Quên con Ngọc đi. Cháu đã nói cháu quên rồi. Dì yên tâm. Rồi cháu sẽ tìm được một cô khác cũng xinh xinh. Nhanh nhẹn. Tháo vát. Lúc đó, dì phải đứng ra làm đại diện họ nhà trai cho cháu nhé. Tất nhiên rồi. Cháu kiếm nhanh đi. Không còn trẻ trung gì đâu. Bọn con gái lại chê giả. Hai người lại im lặng. Lần này im lặng lâu hơn. Tôi định quay lại phòng mình thì có tiếng rụt rè của cậu giáo. Dì à? Có chuyện này cháu muốn nói với gì? Xin gì đồng ý với cháu? Cô tôi sốt sắng. Có chuyện gì cháu cứ nói đi. Cháu mà nói thì gì sẽ đồng ý mà. Chuyện gì vậy? Cậu giáo khẩn khoản nhìn cô. Cháu muốn nói chuyện của. Ngọc! Chuyện con Ngọc à? Mà là chuyện gì? Cậu giáo nhìn vào bức ảnh bán thân của chị Ngọc trên bàn. Xin gì tha thứ cho Ngọc? Cô tôi cho mày. Cháu không giận nó à? Cậu giáo hơi cúi đầu. Lúc đầu, cháu cũng bị sốc thật. Cháu cũng buồn và trách Ngọc lắm. Nhưng bây giờ, sau khi bình tâm suy nghĩ lại, cháu đã nghĩ thông rồi. Việc Ngọc tự ý kết hôn, lỗi có lẽ là do cháu. Nếu không phải do cháu thì mọi việc đâu thành ra thế này. Rồi cậu ngước lên nhìn cô tôi, khẩn khoản. Dì ơi, cháu biết Ngọc cũng có lỗi, nhưng lỗi của Ngọc, gì với cháu có phần trách nhiệm trong đó. Dì đừng giận Ngọc nữa, cháu biết dì rất thương Ngọc, dì hãy tha thứ cho Ngọc đi dì. Cô tôi hình như bất ngờ về điều này. Cô im lặng nhìn cậu giáo. Cậu giáo lại nói tiếp. Dì đừng xua đuổi Ngọc nữa. Cháu biết dì làm điều này một phần vì cháu. Nhưng nếu vì cháu, xin dì đừng làm như vậy. Cháu đau lòng lắm. Cháu đã nhận ra một điều. Dì buồn. Ngọc buồn thì cháu không thể nào vui được. Giọng cô tôi yếu ớt. Cháu vẫn còn thương nó đến thế cơ à? Cậu giáo phân bua. Dì à? Cháu thương Ngọc nhưng bây giờ là tình thương của người anh trai đối với em gái. Giờ đây Ngọc đã có chồng. Cháu không còn có ý gì với cô ấy đâu. Xin dì yên tâm. Không biết có thật cậu giáo đã hết yêu chị Ngọc chưa và bây giờ? Cậu chỉ xem chị như một người em gái không? Nhưng cậu đã nghĩ được như vậy khiến cô tôi và cả tôi cùng xúc động. Cô tôi bùi ngùi. Cháu tốt quá. Cậu giáo hơi xấu hổ cháu không tốt đâu, cháu đã làm liên lụy đến gì, đã làm ngọc đau khổ. Bao lâu này, không hiểu sao, cháu không nhận ra điều đó. Cháu đã từng nghĩ, cháu yêu ngọc và không ai có thể mang lại hạnh phúc cho ngọc bằng cháu. Nhưng giờ đây, cháu hiểu ra, cháu chỉ là người ích kỷ, chỉ muốn sở hữu ngọc mà chưa nghĩ đến cảm nhận của ngọc. gì à, cháu có lỗi với ngọc, cháu cũng có lỗi với gì? cháu cũng xin gì tha thứ cho cháu. nước mắt cô tôi dưng dưng, cô buồn bã nói. sao gì lại không muốn tha thứ cho con ngọc chứ? gì thương nó còn hơn bản thân mình. nó là núm ruột của gì mà? lâu nay nó là đứa ngoan ngoãn, gì bảo sao nó cũng nghe lời. đùng một cái, nó quay lưng với gì, làm gì mất phương hướng. gì biết? Thời gian vừa rồi dì đã có những hành động dại dột khó coi, biết vậy mà vẫn không kiềm chế mình được. Cháu hiểu, vậy dì nghe lời cháu, làm hòa với Ngọc đi, chứ như thế này thì có vui vẻ gì đâu. Không nghe thấy tiếng trả lời của cô tôi, hình như có tiếng thở dài. Đến đây thì tôi không đứng lại nghe lén nữa, tôi nhẹ nhàng quay về phòng. Tôi không muốn cô tôi và cậu giáo phát hiện có người theo dõi câu chuyện của hai người. Tôi mừng vì cậu giáo đã thoát ra khỏi mê cung tình yêu mà từ lâu cậu đã tự huyễn hoặc. Tôi tin rằng, một thời gian không xa, cô tôi sẽ tha thứ cho chị Ngọc và anh Sang. Lúc đó, nhà tôi sẽ đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Hứng khởi, tôi ngồi xuống làm bài tập và nhận ra bài toán không khó như tôi nghĩ lúc ban đầu. Sáng nay, cả nhà tôi dậy muộn. Ngày chủ nhật, chẳng có việc gì phải vội. Hơn nữa, mẹ tôi vừa ốm dậy, ngủ đấy giấc sẽ có lợi cho sức khỏe. Cô tôi dậy sớm nấu món bánh canh cá lóc để cả nhà ăn sáng. Tôi phụ cô tôi bưng mấy tô bánh canh lên. Mọi người quây quần quanh bàn ăn. Thằng Tâm hút xùm, xùm xùm, suýt xoa khen ngon. Mẹ tôi phải nhắc. Ăn từ từ con có ai rảnh đâu mà. Thằng Tâm tuét miệng cười. Cô nấu ngon quá, ngon hơn mẹ nhiều. Mẹ tôi mỉm cười. Cô tôi nhìn thằng Tâm. Mày nịnh cô đấy à? Có đâu, cháu nói thật mà. Còn không cô, cháu phải ăn thêm một tô nữa. ờ ăn hết cô lại lấy cho tô khác. Lâu lắm rồi cả nhà mới ngồi bên nhau đầy đủ như thế trong bữa ăn sáng. Nếu có thêm chị Ngọc nữa thì những chuyện sóng gió trong gia đình tưởng như chưa hề xảy ra. Cô tôi nhìn tôi. Lát nữa Châu Phụ với cô quét dọn phòng chị Ngọc nhé. Tôi hớn hở. Chị Ngọc về chơi hả cô? Ai cho mà về? Tôi cụt hứng. Cứ tưởng cô đã hết giận chị Ngọc. Cô tôi liếc tôi một cái. Châu dọn vào phòng chị Ngọc mà ở. Bây giờ chị Ngọc đi rồi. Để chống cũng phí. Tôi ngần ngại. Thôi cô à. Cháu với thằng Tâm ở chung cũng được. Thằng Tâm ngừng ăn. Ngước mắt lên. Ở một mình sợ ma hà. Tôi sừng sộ. Ừ đó. Thì sao? Con nít chỉ biết nói leo. Thằng Tâm không vừa. Chị người lớn chắc sau bữa trước có ai nói với cô là cháu còn bé lắm? Tôi chưa kịp đáp lại thì mẹ tôi đã lên tiếng. Có hai chị em mà lúc nào cũng ưa cãi nhau. Tôi phụng phiểu. Tại nó gây sự trước chứ bộ. Cô tôi lắc đầu. Cô thật không biết, bọn bay khắc khẩu thế sao còn thích ở chung một phòng với nhau. Cháu có thích ở chung với nó đâu, nhưng cháu muốn để dành cho chị Ngọc. Thằng Tâm gãi đầu. Em cũng không thích ở chung phòng với chị đâu. Tối nào cũng thức khuya. Đèn cứ chiếu vào mắt. Chiếu vào mắt mà vẫn ngáy khò khò. Em có ngáy đâu. Có chị ngáy thì có. Cậu giáo nhìn thằng Tâm. Hay để Tâm sang ở phòng cháu. Phòng cháu còn rộng chán. Bố tôi cười. Cho nó ở chung với cậu để nó phá cậu à? Thằng Tâm giả vờ xị mặt. Nó đứng dậy xoay vòng vòng. Bố! Sao bố nói xấu con trai bố thế? Khó tính như chị Châu mà còn chịu đựng con được nữa là... à? Cả nhà, kể cả cô tôi không nhịn được cười trước câu nói và bộ điệu của thằng Tâm. Kể từ khi biết tin chị Ngọc tự ý lấy chồng, đây là lần đầu tiên cô tôi cười tươi như thế. Thằng Tâm hình như cũng nhận ra điều đó. Nó nháy mắt với tôi, cái mặt nó nhơn nhơn cứ như vừa làm được một việc gì trọng đại. Thấy thế, tôi càng cười to hơn. Nhưng cô tôi đã bảo. Này, Châu, không còn là trẻ con đâu nhá. Phải biết ý tứ một chút. Hồi chị Ngọc bằng tuổi con. Cô ngập ngừng rồi không nói nữa. Tôi tò mò. Chị Ngọc hồi ấy sao cô? Cô cười chăm chú nhìn tôi. mấy bữa nay không để ý, bây giờ mới thấy con nhỏ này lớn thật rồi. sắp mười lăm rồi con gì? tôi đỏ mặt e thẹn, nhưng cô tôi không để ý, cô quay sang mẹ tôi. mợ có thấy vậy không? mẹ tôi cười. lớn xác nhưng tính vẫn trẻ con lắm chị à. thì cũng phải từ từ, mà mợ cũng phải bảo ba nó dần đi. già. Mở bữa nay mở đã khỏe hẳn chưa? Dạ, em khỏe nhiều rồi. Thế thì mở cũng nên chuẩn bị đồ mà làm bánh. Mất, mọi năm không phải bây giờ đã chuẩn bị đầy đủ sao? Mẹ tôi liếc nhanh về phía cô tôi. Dạ, em cũng định thế. Nhưng gần Tết, cơ quan em cũng bận rộn lắm. Chị giúp em, hay là mình mua đồ bán sẵn? Cô tôi trợn mắt. Sao lại mua đồ bán sẵn? Thế thì còn đâu ý nghĩa cái Tết cổ truyền nữa. Mình tự làm mới tỏ lòng thành với Tổ tiên. Thế thì em nhờ chị vậy. Rồi em phụ làm. Em cũng vụng lắm. Ờ, cái mợ này. Thế có năm nào không có bàn tay tôi không? Mẹ tôi ngập ngừng. Năm nay em cứ tưởng. Tưởng gì? Mẹ tôi cười. Không trả lời. Tôi hiểu ý mẹ tôi. Thời gian gần đây không khí trong nhà ảm đạm buồn bã. Cả tôi và thằng Tâm cứ sợ năm nay sẽ không được hưởng một cái Tết vui vẻ như mọi năm. Bây giờ nghe cô nói thế, mặt đứa nào cũng dạng dỡ. Cô quay sang cậu giáo. Còn cháu, định hôm nào ra quê? Cậu giáo lưỡng lự. Chắc cháu không ra quê. Cháu định gửi cho ông cụ ít quà. Cô tôi lắc đầu. Thế sao được? Hơn nửa năm cháu chưa về nhà. Chắc ông cụ trông lắm. Vẻ mặt cậu giáo hơi buồn. Chắc không đâu gì ạ. Cô tôi thở dài. Cha mẹ nào mà không thương con? Cháu chưa làm cha làm mẹ đấy thôi. Nghe lời gì đi. Thu xếp mà ra thăm nhà. Một năm chỉ có mấy ngày Tết. Ai cũng muốn đoàn tụ với gia đình. Nhưng cháu đã xem đây là gia đình mình rồi. Đành là thế. Nhưng ông cụ là ba cháu kia mà. Cậu giáo suy nghĩ một lúc rồi nói. Cháu nghe gì vậy? Để cháu thu xếp rồi chưa ba mới sẽ đi. Cô tôi cười. Thế mới phải chứ? Rồi nghĩ sao? Cô nói thêm. Ông cụ chắc là mừng lắm. Nghe cô tôi bảo cậu giáo về thăm nhà. Tôi cũng bạo dạn. Cô ơi! Thế còn chị Ngọc? Cô tôi nghiêm nghị. Chị Ngọc thì sao? Tùy thế, cô tôi cũng quay sang bố tôi đang ngồi uống nước. Cậu bảo vợ chồng con Ngọc về, hai ngày nữa là dỗ bố nó rồi. Bố tôi giật mình, những giọt nước tràn ra ngoài ly. Chị nói là... Có gì mà cậu ngạc nhiên thế, thế chúng nó không về dỗ bố nó à? Tôi và thằng Tâm gieo lên. Hoàn hồ cô. Cô là nhất. Bố tôi cũng nói như gieo. Chị làm thế là đúng. Để em gọi ngay cho thằng Sang. Chắc chúng nó mừng lắm. Rồi bố tôi vội vàng đi gọi điện. Cô tôi quay đi. Không nhìn vẻ mặt vui tươi hớn hở của mọi người. Không biết cô nghĩ gì nữa. Chiều hôm đó, chúng tôi cùng dọn dẹp phòng chị Ngọc. Chị Ngọc không ở đây hơn một tháng rồi nhưng căn phòng vẫn ấm cúng và sạch sẽ. Thằng Tâm có vẻ ngạc nhiên vì điều ấy lắm nhưng tôi hiểu vì sao như thế. Trên chiếc bàn kia sát cửa sổ, tấm ảnh bán thân của chị Ngọc được lồng trong khung kính vẫn được đặt ngay ngắn. Trong ảnh, chị Ngọc nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đượm buồn. Tôi còn nhớ có lần tôi hỏi vì sao chị không thay bằng tấm hình khác vui tươi hơn. Chị chỉ cười mà không trả lời. Mọi đồ vật trong phòng hầu như vẫn để nguyên. Chỉ có chiếc tủ, quần áo là được di chuyển sang phòng cô tôi. Cái ảnh của chị Ngọc, cô tôi đã định lấy đi nhưng tôi nhất quyết giành lại. Cô tôi bảo sau này chị Ngọc có về thì sẽ ở phòng cô tôi. Trước đây, chị Ngọc cũng đã nói vui với cô tôi là khi chị đi lấy chồng sẽ nhường phòng lại cho tôi. Cô nhắc lại và mỉm cười thích thú. Trong khi tôi và thằng Tâm lấy khăn lau bụi trên cửa sổ thì cô tôi và cậu giáo hì hục lắp ráp các đoạn sắt thành một cái khung hình chữ nhật. Thằng Tâm ngần ngơ nhìn, cứ như hai người lớn đang nghịch trò chơi của trẻ con. Một lát sau, cậu giáo lồng một khung vải ra bên ngoài, một chiếc tủ vải xinh xắn với hình công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn được hoàn thành. Cô tôi bảo đó là món quà cô định tặng tôi hôm sinh nhật nhưng rồi lại quên. Tôi sung sướng và cảm động không nói nên lời. Thằng Tâm cũng không tỏ ra ganh tị như mọi lần. Nó chỉ nhìn tôi mỉm cười như có ý chúc mừng. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ngày mùa đông chưa qua nhưng vạn vật đã tràn đầy sức sống mới. Bầu trời hôm nay dường như cao và trong xanh hơn. Cạnh hàng rào, mấy cây xoan ngày nào còn trơ trụi giờ đã xanh lá. ra hoa, những cánh hoa tím tím. Nho nhỏ kết thành chùm tỏa một mùi hương dịu nhẹ. Dưới cửa sổ, mấy luống lan đất được cậu giáo chăm chút đang nở hoa. Những đóa hoa phơn phớt hồng sáng lên trong nắng. Có tiếng chim hót đâu đó thật gần. Tôi cứ ngỡ mùa xuân đã thực sự đến rồi.